Mì cô áo trắng sực nhớ ra một chuyện liền hỏi Không đúng Ngươi nói lão hoàng đế trước này không nhìn mặt ngươi lần nào Thì làm sao Làm sao ngươi lại sinh hạ được một công chúa Đứa con gái đó không phải là con của lão quàng đế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 Té ra là con quang của gã cung nữ giả dạng kia Lão hoàng gia hiền từ ôn quà Quý không bao giờ sinh ra đứa con gái hỗn hào như vậy Nico cô áo trắng nghĩ thầm Đột nhiên thì mang thai Mà lão hoàng đế lại không ngủ cùng phòng với thị đêm nào Không lẽ không nảy ý ngợp dực sao Có điều đây là chuyện dâm đảng trong phòng the Mà nhi cô áo trắng là người xuất gia Nên mặc dù đã lớn tuổi cũng không tiện gạn hỏi Bà nghĩ thầm Thị giả tâm sâu xa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 Biết đâu mà tin được nhà đại Minh ta sợ dĩ mất thiên hạ là gì triều chính mấy đời không được tốt quan lại ngược đại Báh tính để dâng tới chỗ làm vãng đạo lý này mấy năm gần đây ta chu du bốnể thấm thính dân tình mới hiểu rõ Dạ sư Thái am hiểu tình lý giảng bối không sao bằng được có điều để khôi phục Sơn Hài nhà H thuộc phong thủy dù quyền hư cũng nên tin là thật chết nói là không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 À phải rồi, lần đó để kinh thư Không còn chỗ để thứ khác nữa Thiệt là đáng tiếc, đáng tiếc mà Nhi cô áo trắng nhìn đào hồng anh nói Thì giả mạo thái hậu quá nữa Còn có mưu đồ khác Người cứ ở lại trong cung ngấm ngầm điều tra cho rõ May là võ công của thị giờ đã mất hết rồi Không đáng sợ nữa Đào hồng anh dân dạ Nhưng gặp lại chủ cũ chưa lâu Lại phải chia tay Trong lòng không khỏi bệnh định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 Như áo trắng đi đường không nói nửa lời Bây giờ không nhịn được Phục xuống trước lăn khóc lớn Di tiểu Bảo cũng quỳ xuống dập đầu Bỗng thấy ngọn cỏ bên mình lay động Ngoảnh đầu nhìn lại Thì thấy một ống quần màu lục Cái ống quần màu lục này Ban ngày Di tiểu Bảo đã nhớ tới Không biết mấy ngàn mấy dạng lần Ban đêm cũng mơ thấy Không biết mấy ngàn mấy dạng được Bây giờ đột nhiên nhìn thấy tim đập thình thịt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 Mừng rỡ, câu hồ toàn thân sắp nổ tung thành từng mảnh như gia dụng, trong bộ Tứ thập nhị chương kinh. Mảnh to mảnh nhỏ, mảnh vuông mảnh tròn, hoặc hình tâm giác, hoặc hình lá ấu liền nói: "Dạ, dạ. Cô nương chờ ta đã 3 ngày, đã tạ đã tạ. Ta nghe lời cô, không đau lòng nữa." Nói xong đứng lên, vừa nhìn ra thì đúng là dung nhan xinh đẹp ái của nữ lang áo lục, có điều vẻ mặt ôn nhu của nàng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 Nhi cô áo trắng quát lớn, dừng tay. Nữ làng kia qua một tiếng bật khóc, ném đào xuống nhảy vào lòng nhi cô áo trắng, kêu lên. tên khống kiếp này, y trên kinh khi con, sư phụ, sư phụ bao giết y đi. Dì tử bảo vừa sợ vừa mừng, lại vừa cục h hướng, nghĩ thầm. Té ra cô ta là đồ đệ của sư thái, hai câu vừa rồi không phải là nói với mình...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 Nữ làng áo lục, hai tay ôm ni cô áo trắng, không quay đầu ra, dùng chân đá một cước trúng hàm dưới Di tiểu Bảo. Ý a lên một tiếng, rồi lại ngã ngửa, rền hừ hừ không bò dậy nổi. Ni cô áo trắng hỏi, A Kha, tại sao ngươi chưa hỏi đầu đuôi, chưa gặp mặt đã đánh người ta hay cước? Giọng nói đầy ý khiển trách. Di tiểu Bảo nghe thấy cảm mừng, nghĩ thầm. Té ra này tên là A Kha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 Dĩ nhiên hai cô nữ phải nghiêng người né tránh, bốn tên quà thượng niên hùng hổ động thủ đồng, động cứ, tự đánh vào cột đá trong đình, không khỏi có chút đạo đớn. Nhi cô áo trắng hắn vào một tiếng rồi hỏi, Võ công chùa Thiếu Lâm đứng đầu Võ Lâm, lẽ nào lại kém cỏi như vậy? A Kha, lúc người động thủ đã dùng những chiêu thức gì? A Kha không dám giấu giếm, cúi đầu lý nhí trả lời, Nhi cô áo trắng hỏi,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 tệ áo như cô áo trắng nói phụ y y đang nhìn con đi áo trắng ở một tiếng không đáp trong lòng đang nhớ lại tình cảnh trong cung ngày trước câu nói của aa bà không hề để vào tay ngồi đến lúc mặt trời đã xế về tay như áo trắng không nở rời xa phần mộ phụ thân vì tôi bảo lại mong bà cứ ngồi luôn 10 bữa nửa tháng chỉ cần nhìn thấy aa thì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 Cách phạt một phen, chứ không thể để y lầm nhục thế này mãi được. Lại qua một lúc lâu, sắc trời tối dần, như cô trắng thở dài một tiếng, đứng lên nói, Chúng ta đi thôi. Đêm hôm ấy, ba người dần ngủ trọ trong nhà một nông gia. Như tiểu bảo biết như cô áo trắng ưa sạch sẽ. Trước lúc ăn cơm, y dùng nước sôi rửa chén đũa cho hai người, lao chùi ghế ngồi, bàn ăn thật sạch, không còn hạt bụi lại dọn giường quét sàn văn phòng của hai người thật sạch. Nicoa trắng thầm gật đầu nghĩ thầm, thằng nhỏ này mau mắn suy năng, đem đi theo rất tiện. Bà từ năm 15 tuổi về trước, sinh trưởng trong thâm cung, được bọn cung nữ thái hầu hạ từ nhỏ đã quen. Sau cương quốc biến lưu lạc giang hồ, ăn uống sinh hoạt khác hẳn ngày trước. Vì tiểu bảo quen làm thái giám, lại hết sức chịu chuộng lấy lòng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 Nhi áo trắng nghe nó tới ngô tầm quế, lập tức tỏ vẻ rất căm hận, tức giận hỏi. Tại sao A Kỳ lại đi theo bọn người không có liên quan với mình? Lúc lúc bọn kia tới chỗ Thiếu Lâm chắc vừa kéo à, gặp A Kỳ của nương. Sự thái, nếu người muốn tìm A Kỳ cô nương thì à, ta xin đi theo, có thể dễ dàng tìm được cô ta. Tại sao thế? Ta nhớ mặt bọn người muốn cổ mà, Lạc Ma Tây Tạng và cả bọn quan quân ở dân Nam. Chỉ cần gặp một người thì hỏi dò tin tức A Kỳ cô nương không khó khăn gì. Hay lắm.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 Di tử bảo đã được chỉ dẫn nên tránh được hết A Kha chém y không trúng lại càng căm tức Thanh liễu dịp đao trong tay càng lúc càng mau lẹ Lại qua dài chiêu vì tiểu bảo cảm thấy khó né tránh Đành rút chuyển thủ ra dung lên Choang một tiếng Chém thanh liễu dịp đao của nàng đứt thành hai đoạn A Kha vừa sợ vừa giận Vỗ động thanh đao gãy chém tới túi bụi Di tiểu bảo thấy thanh đao của nàng ngắn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 Nếu chị Lê đi ba thứ Thì nằm đối diện với cô lại càng bất nhã hơn A Kha tức quá biểu môi một cái Lo lắng cho sư phụ Tưa mắt nhìn vào phòng Chỉ thấy Nhi cô áo trắng ngồi dưới đất Phát trưởng phất tay áo ngênh địch Bọn địch nhân dày đánh Nhi cô áo trắng Nàng liếc mắt thấy 5 người đều là lạc ma mặc áo đỏ như nào cũng phóng trưởng vô cùng thần tốc Nhưng bị trưởng lực của Nhi cô áo trắng bức bách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 chủy thủ đâm vào Tinh Lạc Ma từ sau vách. Lưỡi chủy thủ này sắc bén vô cùng mà dáng bất quá chỉ dày một tấc, lưỡi chủy thủ xuyên qua dễ dàng như thái đậu, đâm sâu vào hậu tâm Tinh Lạc Ma. Tinh Lạc Ma ấy gào lên một tiếng, thân hình rũ xuống, từ từ ngã xuống sau bức vách. Di Tử Bảo nghe tiếng rú, biết đã đắc thủ, lại bước tới sau Tinh Lạc Ma thứ hai, phóng thủ qua đâm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 A Kha lấy bổ nước, để sư phụ nuốt thuốc xuống. Di Tử Bảo nhân dịp ngồi lại trong xe Nico áo trắng, đối diện với A nói: "Chuyện hai u thuốc về xong, không hiểu ra sao, ta phải đi tìm về Rồi sai đánh xe tiếp tục lên đường.